Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người bọn họ đều thấy nụ hôn kia đã khiến họ lâm vào tình thế khó xử. Để anh mới giữ cô lại, nhưng rồi lại không dám cũng không có cách. Anh trầm mặc khiến cho Dương Tư Dục càng thêm đau lòng. Đột nhiên cô kích động muốn rõm một lần, những cảm nghĩ trong lòng của cô. Nụ hôn vừa rồi kia đã nhắc nhở thôi một chuyện. Làm sao chứ? Lần tình hành đứng tại chỗ chờ cô nói tiếp. Tôi đã lâu rồi không nói chuyện yêu đương với ai. cũng đã quên mất từ vị của nụ hôn rồi. Cô ngước lên như những chấm nhỏ ở trên bầu trời. Nở ra một nụ cười nhằn nhặt thê lương. Cả ngày vội vội vàng vàng chờ người đàn ông này. Cô đã bao lâu rồi. chờ để cho mình tĩnh tâm lại. Thưởng thức màn đêm mỹ lệ này chứ. Yêu thương ư. Cô đã nghĩ nên nói chuyện yêu thương rồi sao? Lương tiếng hành thoáng run sợ. Bởi vì không nhìn ra hàm ý trong lời nói của cô. Từ vị... Của nụ hôn ư? Cô nhớ nhung tư vị của nụ hôn ban đầu ư? Rõ ràng là một câu nói không được tự nhiên, nhưng khi rơi vào tay anh, lại giống như một cây kim ghim vào trong lòng của anh vậy. Nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt lúc trắng, lúc xanh, trong lòng của Dương Thu Dục có một chút sảng khoái. Chẳng lẽ, anh nghĩ lúc nào cô cũng canh giữ bên người anh, nhìn anh sung sướng trong một đám phụ nữ không thể có cuộc sống bình thường hay sao? Dương Tư Dục thở dài một hơi rồi nói, "Tôi phải về rồi." "Không để tôi đưa cô về, cô làm sao về được chứ?" Lương Tĩnh Hành cũng vội vàng hỏi. "Tôi sẽ gọi taxi." Dương từ Dục thả đi bộ về nhà, cũng không cho anh có cơ hội làm người tốt tiếp tục thu phục lòng của cô. Lương Tĩnh Hành hai tay nắm chặt thành quả đấm, cũng không biết làm gì để giữ cô lại. Lúc này Triệu Mạnh Tề đưa khách ra bãi trộn xe, ngạc nhiên thấy Dương Tư Dục và Lương Tĩnh Hành còn đang giằng co. Anh lịch sử đưa khách lên xe Sau khi xe chạy Anh mới đi tới chỗ hai người Tôi vừa nghe thấy Vừa rồi có người muốn gọi taxi sao Đúng vậy tôi muốn đi về Dương tư dục gật đầu đáp Triệu mạnh tề không biết chuyện gì mới xảy ra Nhưng nhạy cảm thấy bầu không khí khắc thường Tôi đưa cô về Triệu mạnh tề không nói hai lời Lấy chìa khóa xe trong túi ra quơ quơ Khẽ chạm vào người của dương tư dục Dẫn cô đi tới chỗ độ xe của anh Xe của tôi đổ ở đằng kia Không cần Dương tự dụng theo bản năng muốn để anh ra Nhưng lại nhìn thấy làn môi mỏng Của triệu mạnh tề nở nụ cười Chẳng lẽ cô muốn tiếp tục ở đây Cùng với anh ta mắt to trường mắt nhỏ Tiếp tục xây dơ hay sao Triệu mạnh tề nhìn ra được đôi mắt của cô Ưu thương hơn Còn có một loại bi thương đến nỗi chết tâm Giống như là bị người ta đâm cho một sao vậy Lần tịnh hành đã nói cái gì Đã làm cái gì Một câu nói khiến cho Dương Tư Dục mềm nhũn bất lực không còn cự tuyệt nữa. Tay cũng rũ xuống, lồng mi dài chấp chấp. Cô biết lúc này mình nên rời đi mới là tốt nhất. Cảm ơn anh. Dương Tư Dục cuối cùng chỉ nói được phải chữ Dưới sự hướng dẫn của trợ mạnh tê biến mất trước mặt của Lân Tĩnh Hanh. dọc theo đường đi cô luôn trầm mặt. Trợ mạnh tê ngoài trừ việc hay địa chỉ của cô cũng không nói thêm gì. Để cho cô có thời gian bình tĩnh lại tâm tình của mình. Sau một hồi lâu xe dừng lại Khi đèn giao thông mở Dương tự dục lúc này mới quay đầu lại tò mò nhìn anh Thật không biết phải nói Anh thông minh hay là thích xen vào chuyện của người khác nữa Cô bắt đắc sĩ mở miệng Đương nhiên là thông minh rồi Trợ mạnh tê không một chút khiêm tốn nói tiếp Rời tầm mắt nhìn cô Chỉ là sự thông minh của tôi Làm cho cô đau lòng Dương tự dục xì một tiếng Mà dù có muốn thừa nhận Nhưng mà anh thật sợ đã giúp tôi hiểu để cho cô biết si tâm vọng tưởng cũng là vô dụng nhận rõ sự thật sớm một chút mới là chuyện con nên làm triệu mạnh tề gật đầu khi đèn xanh sáng lên thì nhấn chân ga chiếc xe chậm chạp tiếp tục chạy về phía trước bầu không khí một lần nữa rơi vào sự yên lặng người ta nói người ngoài bao giờ cũng xác suất hơn người trong cuộc người đàn ông kia không đền nổi không có một chút cảm giác nào với cô triệu mạnh tề cầm tay lái mở miệng nói Không đủ, cô lắc đầu Tình cảm như vậy Muốn lâu dài là quá khuyệt khổ Có lẽ bương tay thì sẽ tốt hơn Buồn bực tích tụ đã lâu Cộng thêm anh nước mắt một cái Đã nhìn ra được tình cảm của mình Đối với lương tĩnh hành Dương tư dục cũng không muốn xấu giếm nhiều nữa Thật sự là muốn buông tay sao Chịu mạnh tê cười hả Dương tư dục dùng sức cật đầu Nỗi đau vừa rồi Đã khiến cô không còn dũng khí Để tiếp tục yêu thầm nữa đã như vậy rồi, thì tôi muốn theo đuổi cô. triệu mạnh Tê đột nhiên buông ra một câu, dương Tô dục nghe xong thì ngăn người, quay đầu nhìn vào gò má của triệu mạnh. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện